Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người có mặt lúc đó cũng khẽ run lên Rồi không ai bảo ai cùng nhấp lại Theo từng tốt nhìn ngó láo liên Ai cũng sợ một thứ gì đó vô hình Nơi phía đáy sông Vì từ lâu chính họ đã xa lánh nơi này Vì từ khi đất chiếm trọt nơi đó Vốn dĩ chiến đề này có hàng trúng ngồi mộ Là những môn đất nhỏ vùi tạm Những thần sắc nổi trôi ở giạt về từ thượng quần Làn hơi lạnh buốt làm cho khuôn mặt dân làng đều hoang mang tột độ. Bất thình lình lúc đó một giọng nói phát ra, đanh thép làm cho cả đám giật mình quay đầu lại. Các cụ đệ tử thử tìm lần nữa, rồi nếu như thằng bé có bệnh hệ gì thì còn cũng có thể tìm được xác, nếu không thì chứng tỏ thằng bé chỉ mày chơi, có lẽ giờ này đã về nhà. Tiếng của vị thệ pháp cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm, cơ tránh về người đàn ông lạ mặt thì dò so hỏi. Vì đây là ông Bác Hồ giục lên tiếng đỡ lời, đây là vì thầy pháp tá túc nhà từ tối qua về lữ đường hay là cứ để thầy ấy thử. Cô tránh suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu đồng ý. Về Tây Phạm sáu bảy xá rồi say người nhẩm báo hộ, chạy vội về chuẩn bị cho thầy cháo trắng bảy bát, trứng gà bảy trái, mối bảy đĩa, đèn cây bảy cây, rồi sai người làng chuẩn bị thêm hai tàu lá chuối đắt dọc sạch chỉ còn chờ lại cái sóng lá. Nhang đèn thì thầy đã mang theo bên mình đầy đủ để ở cái bọc vải đeo sau lưng. Mất thời khắc một nén nhang mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, không sót một thứ gì đúng như lời của thầy pháp nọ căn dặn. Thầy cẩn thận trải tấm vải đỏ lớn cứ một chiếc chiếu sân đèn trên bãi bồi. Trên đó bày một án hương có đầy đủ dầu đèn, cháo trắng trứng gà. Lại thắp lên bảy ngọn đèn cầy ứng với mỗi mắt. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, thế kêu đám người làng cùng đám lính trắng tắt hết đuốc, chỉ để lại ánh sáng le léo của bảy ngọn đèn cầy sẵn tỏ. Thầy pháp móc trong túi ra vài con dao bằng gỗ, rồi chẻ ngay sống lá chuối ra thành từng bậc. Lại lấy cộng lá chuối xếp vào từng khấc đã chia sẵn, tạo thành thứ giống hệt như một cây cầu. Cả đám người tất thảy đều theo dõi nhất cử nhất động của thầy. Sau khi bần nhắn nhàng thấp lên, Một làn sương khói mịt mùng bao phủ quanh hương án. Thể văn cấm ba cây nén nhàn xuống đất rồi lầm rầm khấn vái. Mọi người cùng đổi lại một bức nín thở chờ đợi. Chỉ thấy bảy bát cháo trắng vừa bốc khói nghi ngút, bóng nghiêng ngồi lạnh bốc mồi và bốc mùi thiêu, và bốc mùi thiêu thơm lừng. Bảy quả trứng gà cũng đen xỉn lại. Nửa tuần năng đi qua, thầy chấp hài tay trước ấn đường đọc một đoạn văn chiều hồn dài lắm, mà ông bá hộ chỉ nghe móm móm được vài câu. Nam mô Từ phụ Di Đà, xin ngài cứu khổ ta bà chấm luân, thương đời bát tánh vạn dân, các hồn hoạnh tử cõi trần thắc oan. Thế gian mong được an nhàn, khai đàn thủy lục làm đàn vớt vong. Trên nào khe biển suối sông, linh đinh trôi nổi số đông quá nhiều. Gió rông bão tố thủy triều thảm thương thân xác dập dìu nổi trôi. Trải đầy một tuần ngang thì có một sự lạ, Một lần gió mang theo hơi lạnh tột cùng xộc lên từ dưới làn nước bãi sông, làm cho hàng trăm người có mặt ở đó khẽ rung lên. Rồi không ai bảo ai cùng náp lại theo từng tốp, mắt nhìn ngó giáo xác. Bất ngờ thầy pháp liền tốt lên hai tiếng chắc nịch, lên rồi. Đập vào mắt của mọi người là hình ảnh quái dị mà sống cả nửa đời người cũng chưa từng thấy. Trên cái giấy đỏ tờ cử cách chiếu mà ban nãy thầy đặt ra, có những dấu chân ướt đẫm như là dấu chân của trẻ con dần dần hiện ra theo từng nấc của cây cầu chuối. Thầy nhanh tay đóng sập cái hộp nhỏ đã dán sẵn một tấm bùa vẽ chi chít những hình thù kỳ quái rồi đọc một bài chú gì đó. Đoàn xe đám gia nhân nhà ông bá hộ đổ hết cháo trắng nhang đèn và trứng gà xuống làn nước, lúc này chỉ còn là một màu đen. Đoàn xe người làng cùng đám say nha lỉnh lẽo thấp sáng hít ruốc rồi nhằm lòng bảy sông mà mò. Quả nhiên xác của thằng bé đã được vớt lên. Cái xác của đứa bé 7 tuổi mà chỉ một vài canh giờ đã trương lên căng phồng, một màu da trắng bợt như là ngâm nước lâu ngày, làm cho dân làng kinh sợ nép lại thành đám. Xác của thằng bé cứng đờ hai tay co quắp lại, dây chân hành lên vết dấu tay đen ngòm. Cái xác trương phình được đặt ở ngay đầu bãi. Lão thần đầu tóc rũ rượi nhào ra ôm lấy cái sắc đắc trưng vành mà ngào khấp, cảnh hay nhất là nơi hốc mắt của thằng bé, hai con người tách lòi tướng cả ra ngoài, từng chứng như thể nổ tung tự nhiên chao giăng. Ngay... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net